Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tên tể tướng và thái sư cắt đứt người hỗ trợ thì tự khác còn đó sẽ xuống lỗ mau thôi. Người nam nhân bên cạnh như mày, phụ tên tể tướng còn gì đối phó, chứ bị thái sư kia khó nhận lắm. Thu nhân của ông ấy thông minh, tài, giỏi hơn người. Chỉ cần một chút khác lạ là bà ta đã đánh hơi thấy ngài lầm tức. Kế hoạch của chúng ta hoàn hảo tới vậy Mà vẫn còn bị bà ta phá ngay Ở khúc cuối Hơn nữa phụ thai sư lần này Nhất định canh phòng cần mặt Không dễ đột nhập như đợt đồng Cô gái này go go Ngón tay thon dài và bạch đá nhẹ nhẹ Để có bà ta lợi hại Hay hóa chất của ta lợi hại hơn Lần đầu có như may mắn Nhưng lần hai không dễ mà thoát được Nghe nói phu nhân của Thái sư Rất có sở thích làm đẹp Cứ cuối tuần bà ta lại mời một cung nữ đứng đầu trong cung vẻ phụ Điều chế loại vấn hương Lúc ấy là lúc thích hợp nhất để ra tay Người đàn nhân kia vô cùng sừng suốt vội ổ lên thán phục Càng ngày của càng cho ta mở rộng tầm mắt Lần này thứ cô muốn dùng là gì? Anh ta cười nửa miệng Ta sẽ sử dụng cả độc dược Người bên cạnh ngập ngừng Nói là thuốc hay sao, tôi chưa từng nghe qua cái này bao giờ. Cô cái kia giọng vẫn nhạt nhạt. Ca đốc dược là một loại cây còn gọi là cây thảo Sống hàng năm cao nửa mét tới 1 mét, lá mềm nhẫn, chia thủy sâu với mép răng cưa không đều. Hoa của lá đại màu lục hoặc hơi tím, tràng hoa màu trắng, đầu các cánh hoa có mũi nhọn, quả hình trứng mọc thẳng có nhiều gai cứng. Hy chín nứt thành bốn mảnh đều nhau Hạt hình thận Màu đen nâu Cái Kìa kìa Vừa nào cô ta vừa chỉ ngay ra khu nghĩa địa Một đám cây này đang dì rào trước rồi Người nàm nhân kìa mới khẽ gần đầu À cây này tôi thấy rồi Mà không biết tên Nhưng tôi vẫn chưa hiểu dụng ý của cô Cô gái kia vẫn kiện nhấn tiếp lại Cây này có vị cay đắng tính ấm có độc Gây tê, chống đau, làm dịu thần kinh Trừ đàm, khử phong thấp Từng nửa căng phu nhân sử dụng cho mục đích làm đẹp Họ luôn nghĩ lấy nước cốt lá này một lượt ít Làm thuốc nhỏ mắt pha loãng sẽ làm giãn đồng tử Khiến cho người phụ nữ trông quyến rũ hơn Ngoài ra nếu xoa nhẹ lên má Nó sẽ làm gò má ứng hồng Nghe có vẻ ngây thơ vô tội Nhưng thực chất nếu ăn phải chỉ một chiếc lá cũng đủ gây chết người Quả cây này thì nguy hiểm nhất Chỉ cần ăn 10 quả này là đủ đưa nạn nhân Sang thế giới bên kia Khi bị ngộ độc biểu hiện giãn đồng tử Làm mở mắt, tim đập nhanh Giãn phế quả khô môi học đến mức không nuốt được Chất độc tác dụng vẻ thần kinh Gây chóng mặt ảo giác Và mê sàng Sau đó hôn mê tê liệt và chết Đặc biệt chết sẽ không để lại nguyên nhân Bất kỳ ai cũng không biết Tại sao bà ta lại vậy Tên bên cạnh vỗ tay cây đẹp tán thừa Tại hạ bái phục Không nhận tầm nhìn của cô cào qua Ta với không kịp Thôi mau rời khỏi đây đi Cuối tuần này chúng ta hẹn gặp tại đây Cùng nhau hành động Hai người đó vội vàng tách ra hai hướng Nhanh chóng mất hút Nhưng chúng tới chết vẫn không thể ngờ Tiết sâu trong hang Có một người đã chứng kiến câu chuyện từ đầu tới cuối Người này vẫn bình thẳng thế là Cứ cho chúng mày chém giết nhau trước đa Khả tình và hai người kia Xong hồi dòng dã ngồi trong xe ngựa Cuối cùng đã về tới phổ trị Cô ấy vội xuống ngựa Mượn tạm khải cường chút bạc Đưa cho người phu xe Người này cương quyết không nhận Nhưng sau khi ép mãi Ông ấy mới miễn cưỡng cầm Rồi chào bọn họ đánh xe quay ngược lại Đám người khác thấy khải cường Đi chung với khả tỉnh Theo sau lại có một cô bé lạ hoắc Thì vô cùng kinh ngạc Một tên không kiềm chế được bật hỏi Cô cậu cuối cùng nó trở về Mà người này là ai đấy Với lại cậu tử văn chúng tôi tưởng Cậu ấy đi cứu cô mà Sao giờ vẫn chưa về phủ Khả tình á hốc mộng Chưa hiểu tại sao lại vậy Cậu ấy rõ ràng trở về hồi nãy rồi mà Hay cậu ta gặp nguy hiểm Khả cường nhìn lên mặt bối rối Của cô gái này thì khẽ chân nạn Em đừng lo Cậu ta giỏi võ tôi vậy Ai mà làm khó được, tôi đoán cậu ta có khi lại đi kiếm gái bên ngoài rồi cũng nết. Chúng ta đi vào trong đi, em mau thay trang phục nữa. Cả ba người Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net